Lê Long Việt Hoàng hậu thứ ba của Lê Đại Hành Làm lễ cầu tự ở chùa núi Bằng Trình Nằm mơ thấy hai con rồng từ trên trời xuống Rồi quá làm hai đứa trẻ Tranh nhau ôm lấy mặt trời Một đứa trẻ nói Tao là anh, mày là em Sao mày tranh nhau với tao? Đứa trẻ kia đành giao mặt trời cho đứa trẻ vừa xưng là anh Nó đi năm sáu bước Rồi chạy trở lại Rút dao và nói Mặt trời là của báo Anh thì anh, tao cũng giết Bàn đơn một nhát dao Đứa trẻ xưng anh chết ngay tại chỗ Đứa trẻ kia cướp lấy mặt trời chạy đi Tỉnh mộng Hoàng hậu thứ ba có thay Ngày 10 tháng Diên đã được một cậu con trai Đặt tên là Long Việt Năm sau Hoàng hậu lại đẻ một con trai nữa Đặt tên là Đỉnh Tính Long Việt mềm mại Tính Long Đỉnh cương cường Khi giặc chim thành sang xâm lược Muốn thử tài hai con, đại hành giao cho các con ba dạng tinh binh, 10 viên tùy tướng và phán. Giặc Chiêm lại đem đạo quân sang chiếm nước ta. Một đạo đã chiếm địa phận huyện Thủy Dân, phủ Quy Châu. Một đạo đã chiếm 16 châu phủ Gia Hưng, đạo Sơn Tây. Hai đạo quân đều mạnh. Mỗi con sẽ được cầm một đạo quân đánh riêng. Đứa nào đánh xong trước sẽ được lập làm thái tử, sau khi ta trăm tuổi sẽ nối ngôi báo. Lông Đĩnh xin cầm quân đi đánh Quang Châu và hành quân trước. Còn Lông Việt ở lại sau một ngày. Trước lúc lên đường, đại hành cầm tay Lông Việt bảo Ý của em con muốn thắng con. Xong mệnh trời đang tựa vào con, con chớ có lo. Lông Việt lại tạ vua cha, dẫn đạo quân đi đánh giặc. Khi hành quân qua địa phận xã mạn Trù, trời bóng u ám đổ mưa. Lông Việt hạ lệnh đóng quân lại. Đêm ấy, Long Việt mơ thấy chữ đồng tử đến đàm luận về quá khứ và tương lai. Sáng hôm sau, Long Việt cho quân tiến lên mạng ngược, đánh nhau với quân chim thành một trận ác liệt. Trong chiến đấu, bỗng thấy một vị thần hiện lên bão. Ta là chữ đồng tử, đến âm phù hợp chiến cho Long Việt, đánh lùi quân chim thành. Long Việt chỉ huy quân chém được hơn 1.000 đầu giặc, tận thu lương thực của chúng và hơn 10 xe khí giới đưa về Kinh Đô. Khi ấy, Long Đỉnh chưa đánh xong Quan Châu, Long Việt lại xin về Quan Châu tiếp sức với em. Thắng trận về triều, đại hành Lộc Long Việt làm thái tử. Long Việt đến đền thờ chữ đồng tử ở mạng trù lễ tạ. Đêm trước khi Long Việt đến, phụ lão nằm chim bao, thấy chữ đồng tử báo. Ngày mai, có thái tử Long Việt về làng ta. Ông cũng là một vị phúc thần của dân, do trên thiên đình đã định. Dân làng nên làm lễ đón rước cho Long Trọng Nhân dân tin vào điềm chiêm bao của mình Họ ra đường chờ đón Quả nhiên Quá giữa trưa thì có xe Long Việt đến thật Nhân dân vô cùng phấn khởi Bèn tâu trình giấc mộng của mình cho Long Việt biết Long Việt vào lễ tạ ở mạng trù Và ban cho dân 300 quan tiền xanh Để trùng tu miếu chữ công Đồng thời cho lập hành cung Để sau này làm nơi khói hương thờ phụng Theo như nguyện vọng của dân Sau đó, Lê Đại Hành băng hà, quần thần rước Long Việt lên ngôi hoàng đế. Được ít lâu, Long Việt bị Long Đỉnh lẻn vào cung giết chết. Đó là ngày 2 tháng Chạp. Nhân dân mạng trù cử người đến qua lư dự lễ mai tán và xin vệ hiệu về thờ. Khi Lý Thái Tổ lên ngôi, có truy tôn nhà vua là khuôn dựt tán trị nguyên công hoàng đế.